Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Biết trước sẽ tàn vỡ của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành Các bạn đừng quên ủng hộ Kim Thanh cũng như đội ngũ ekip của truyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thế nhưng hôm ấy tình cờ thế nào mà anh Khoa đi ngang qua lại nói với tôi Người trong ủy ban ở đảo vừa gọi cho anh, bảo có thời gian chính thức đấu giá rồi đấy. Lần này không được hoãn nữa đâu đấy nhá. Tôi cười cười, nửa đùa nửa thật bảo, nếu mà hoãn tiếp ý, thì xếp cho em thôi việc đi. Chứ gặp đấu giá kiểu này, á, tâm hồn mong manh của em không chịu nổi xếp ạ Anh Khoa phỉ cười, thôi việc là thôi việc thế nào, phải ở đây rèn rũa, đến khi tâm hồn chống chịu được đủ gió mưa, gần cuối năm sẽ hơi bận so với thời điểm bình thường, nhưng em vẫn phải cố gắng sắp xếp thời gian để đi đấy nhá vì một tương lai được tăng lương gấp 3 mà. Vâng, em sẽ cố gắng ạ. Mà thời điểm đấu giá sắp tới là lúc nào hả anh? thứ tư tuần sau, chắc phải mua vé đi từ thứ ba Vâng ạ. À, đúng rồi, tối nay em có bận gì không? Anh Khoa nhìn xung quanh một vòng, không thấy ai để ý, bên này thì mới ghé tai nói nhỏ. Mời em đi ăn một bữa, bù cho vụ đi xem phim lần trước. Để anh ấy mời mãi mà không đi thì tôi ngại, nhưng nghĩ đến chồng tôi đang bị ốm. Tôi không nỡ đi nên đành bảo. Hay là đợi đến khi vào đảo Phú Quý đi, đợi à, giành được lô đất kia, thành công rồi, cả công ty liên hoa luôn xếp ạ. Lúc đó anh mời bọn em ăn hải sản ở bờ biển nhé. Có lẽ anh Khoa cũng hiểu, tôi đang khéo léo từ chối nên cũng không làm khó tôi. Đành nhòi miệng cười, ừ nhất trí luôn, thế thì chắc chắn em phải đi Phú Quốc đấy nhé. Vâng ạ, tôi nghĩ có lẽ đây sẽ là dự án cuối cùng tôi làm ở Kiến Vũ. Và lại trước giờ đã dồn rất nhiều công sức vào lô đất này nên tôi rất muốn đi. Mỗi tội giờ tôi đã lấy chồng rồi, đi qua đêm thế này thì chắc chắn mẹ chồng sẽ giết tôi. Cho nên sau khi nghĩ đến nát cả óc, tôi cảm thấy cách duy nhất khả thi chính là nhờ thành. Lời nói của con trai vàng bạc của mẹ chồng. Chắc chắn sẽ có trọng lượng hơn một kẻ đến ăn nhờ ở đậu là tôi. Thế nên tối đó tôi cố gắng thức thật muộn, còn chuẩn bị sẵn một cốc nước cam cho anh. Cứ nghĩ anh ốm thế này thì hôm nay sẽ phải về sớm. Nhưng chờ mãi, chờ đến khi díu cả mắt vẫn chưa thấy bóng dáng anh về nhà. Tôi vốn định ôm laptop, giả vờ làm việc để anh về trông thấy, thì đó sẽ dễ nói chuyện đến lâu đất đấu giá kia hơn. Nhưng chờ đến 12 giờ, cuối cùng tôi vẫn không chịu nổi, ngủ quên mất. Mãi cho đến khi có người chạm vào mình, tôi mới lơ mơ mở mắt tỉnh dậy từ đầu tiên nhìn thấy là một lồng ngực rộng lớn quen thuộc. Áo sơ mi trắng mặc cả ngày vẫn không có mùi mồ hôi, thậm chí vẫn phảng phất một loại hương thơm da thịt không thể lẫn đi đâu được. Trái tim bỗng dưng như bị một luồng khí nóng rội vào, cảm thấy rất ấm áp, cũng rất lưu luyến, tựa như có một thứ gì đó đã găm sâu vào trong tim. Dù đã bị áp xuống nhưng chưa từng lội tàn, chưa từng héo úa, chỉ cần một cái chạm nhẹ, Là lại bắt đầu nảy mầm sinh sôi Tôi không dám lên tiếng Sợ anh ngại Nên vẫn im lặng, giả vờ ngủ Cho đến khi được đặt xuống giường Mãi đến khi Thành vừa định đắp chăn lên Thì tôi mới mở mắt Tỏ ra ngái ngủ Anh về rồi đấy à Anh hơi khửng lại, khẽ nhíu mày bảo Ừ, em ngủ tiếp đi, tôi đi tắm Hôm qua anh mới sốt cơ mà Tắm rửa sơ qua thôi Đừng tắm nhiều không lại cảm nặng hơn đấy Ừ, tôi biết rồi Hay là em làm cái gì cho anh ăn nhé? Không cần đâu, tôi ăn tối rồi. Thế thì uống ít trà giải rượu nhé, người anh có mùi rượu đấy. Có lẽ lần đầu tiên thấy tôi tử tế hỏi Han như vậy, hơn nữa còn hỏi tận hai lần nên anh hơi ngạc nhiên. Thành nhìn vài giây rồi lại rời mắt sang nhìn laptop, vẫn còn đang sáng đèn của tôi, không đáp mà chỉ nói. Hôm nay em làm việc muộn à? Vâng, công ty em đang chuẩn bị đấu giá một lô đất, Nên đang phải nghiên cứu tài liệu Buồn ngủ nên ngủ quên mất Ừ, mệt thì cứ nghỉ sớm đi Lát nữa tôi tắm xong Mùi rượu sẽ hết thôi Uống rượu xong tắm đêm Nguy hiểm lắm đấy Thôi anh cứ vào tắm đi Em pha một cốc trà gừng Vừa giải rượu vừa ấm người Tắm vào á giờ này cũng đỡ lo Nói xong, không đợi anh đáp Đã nhanh nhảu chạy xuống nhà Không dám bật bóng đèn Sợ làm bố mẹ chồng tỉnh giấc Chỉ bật mỗi cái đèn flash điện thoại Rồi lần mò trà gừng cho anh Tôi cứ nghĩ tôi làm nhẹ lắm rồi Thế mà lúc vừa lên đến cầu thang Vẫn bị mẹ chồng phát hiện Người già khó ngủ Gặp tôi nữa nên mẹ chồng càng khó chịu Làm gì mà nửa đêm Vẫn lạch cạch thế Tôi chìa cốc trà gừng ra Anh Thành về muộn Con pha trà gừng cho anh ấy mẹ ạ Sao phàm có mỗi trà gừng Nấu thêm gì cho nó ăn chứ Nó đi làm về muộn Uống trà gừng không thì rát ruột Sao mà ngủ được Con bảo rồi, nhưng anh ấy bảo ăn tối rồi nên không chịu ăn thêm. Thôi, để sáng mai con dậy sớm, làm gì ngon ngon cho anh ấy ăn. Con đánh thức mẹ à? Mẹ chồng tôi không đáp, chỉ nhìn quanh nhà cửa tối o một vòng, rồi nhìn đèn flash được bật chế độ nhỏ nhất trên tay tôi. Bà nghĩ ngợi thế nào mà không mắng, ngược lại còn đưa tay mở đèn cầu thang. Tôi tỉnh dậy định đi uống nước thôi. Thôi, mang lên phòng cho nó uống, rồi bảo nó ngủ sớm đi. À mà nó có gội đầu Thì nhớ sấy tóc cho khô cho nó Rồi hãy để nó ngủ Để tóc ướt dễ bị cảm lắm đấy Vâng con biết rồi ạ Tí nữa con làm mẹ đừng lo Đi đi Lúc tôi lên phòng Thì Thành cũng vừa tắm xong Đang sấy tóc Tôi đợi anh xong xuôi Mới đưa cốc trà gừng Mỉm cười lấy lòng Anh uống đi cho ấm người Anh khẽ liếc bộ dạng nịnh nọt của tôi Sau đó vẫn nhận lấy cốc trà Rồi uống một ngụm Mới tắm xong Nên người anh rất sạch sẽ, sáng sủa, thần sắc cũng rất ôn hòa, khiến tôi có cảm giác như người sốt cả đêm hôm qua là ai khác, chứ không phải anh vậy. Đang ngẩn ra thì anh nói, em định nói với tôi gì à? À, tôi khẽ giật mình, vội vàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh lại vội vàng cục mi xuống. Bình thường ở trước mặt người khác thì tôi chém gió ác liệt lắm, nhưng cứ gặp anh là tôi tắt điện như kiểu anh là khắc tinh của tôi vậy ấp ống mãi mới dám thốt ra một câu cái dự án mà công ty em đang chuẩn bị đấu giá ấy. nó ở tận trong đảo Phú Quý em muốn vào đó à vâng, sếp em bảo em phụ trách dự án này từ đầu nên phải tham gia không biết có giành được với các công ty khác không nhưng vẫn muốn thử anh ạ em định đi bao lâu em chưa biết, chắc khoảng 2-3 ngày gì đó xong việc em sẽ về ngay anh lẳng lặng uống thêm một ngụm trà gừng Từng động tác rất nho nhã tử tốn Thì nuốt xuống yết hầu Chuyển động cũng quyến rũ nữa Không biết tôi thèm uống trà như anh Hay là si mê cái gì Mà tự nhiên nước dãi lại bắt đầu tiết dòng dòng Sợ bản thân mất kiểm chế Nên vội vã nghiêng đầu quay đi chỗ khác Cùng lúc này thì Thành bảo Cứ đi đi Tôi nói với bố mẹ cho Thật ạ? Ừ tôi bận Không đưa em đi đây đi đó được Lâu ngày em không đi chơi tranh thủ lần đi đấu giá này, đi ra ngoài một chuyến. Vâng, em biết rồi, tại dù gì giờ cũng là phụ nữ có chồng rồi, đi qua đêm mấy ngày thế này không tiện lắm, anh nói với bố mẹ giúp em nhé, cảm ơn anh. Quỳnh Chi, dạ, ở đây rất không thoải mái, phải không? Lần đầu tiên sau một thời gian đến đây ở, anh hỏi tôi một câu như vậy, tất nhiên là không thoải mái, nhưng nói thật thì sợ anh khó xử, nên tôi vẫn cười bảo, Không, em thoải mái mà, bố mẹ cũng dễ tính cả. Nhưng lấy chồng rồi sẽ có nhiều chuyện phải khác trước. Em cũng như anh ấy, kết hôn rồi thì cuộc sống sẽ có nhiều cái phải thay đổi mà. Để chứng minh cho anh thấy, tôi còn bổ sung thêm một câu. Nhưng mà anh yên tâm đi, thế này là tốt hơn so với nhiều người rồi đấy. Bạn em có những đứa lấy chồng xong là mất tích luôn. Đến đi ra khỏi nhà còn khó, chứ đừng nói đến việc đi làm. Em được đi làm, được tự do tiêu tiền. Sống thế này là hơn nhiều người rồi Thành không đáp Chỉ lặng lặng nhìn tôi Ánh mắt anh rất sâu Sâu không thấy đáy Thậm chí còn phảng phất ra Một vẻ gì đó rất tịch mịch Mà tôi không thể nào thấu hiểu nổi Một lát sau anh mới cất lời Cố gắng thêm một thời gian nữa Đợi đến khi ly hôn Thì em tự do rồi Tim tôi phút chốc nhói lên một cái Tựa như bị thứ gì đó bén nhọn xuyên qua Không quá đau đớn chỉ thấy một sự thê lương âm ỉ lan từ tim đến tận đáy lòng biết trước sẽ tan vỡ nhưng tôi vẫn cố chấp bước đi trên con đường ấy dù trước mặt có là đau thương hay trông gai thì vẫn cứ phải đi tôi không trách anh ngược lại còn biết ơn anh không hết cho nên dù thế nào thì tôi vẫn thoải mái vâng em biết rồi được rồi đi ngủ thôi vâng sau khi tắt điện anh định mang chăn gối xuống thảm ngủ Nhưng tôi nghĩ hôm qua anh sốt như vậy, nằm dưới thảm lạnh sẽ càng ốm thêm, nên Thành còn chưa kịp đặt gối xuống đất. Tôi đã vội vã nhổm dậy. Anh ơi! Động tác phủi bụi của anh lập tức dừng lại. Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Sao thế? Hay là hôm nay anh để em ngủ dưới đất cho? Anh đang ốm, ngủ trên giường vài bữa đi. Em khỏe lắm, để em ngủ dưới đất. Không cần, em cứ ngủ trên giường đi. Không, người ốm ngủ dưới đất hại lắm. Anh lên giường ngủ đi. Quỳnh Chi Nghe lời, tất nhiên là lần này tôi không nghe. Dù sợ anh nhưng để anh bị ốm thì thà tôi cãi lời rồi bị ốm còn hơn. Thế nên tôi bảo, không nghe, nếu anh nằm dưới đất thì em cũng sẽ nằm dưới đất đấy. Lâu nay anh nhường giường cho em mãi rồi, giờ anh để em nhường giường cho anh một hôm đi. Tôi là đàn ông, tôi nằm dưới đất không sao cả. Em khỏe hơn anh, em nằm dưới đất cũng không sao cả. Có lẽ lần đầu tiên thấy tôi kiên quyết không nghe lời khiến anh hơi ngạc nhiên mà sau đó tôi còn khăng khăng định ôm gối bỏ xuống thảm ngủ cùng, nên cuối cùng anh cũng phải bất lực trước tôi. thành thở dài một tiếng, không đặt gối xuống thảm nữa, mà để bên cạnh gối của tôi. Anh bảo, được rồi, tôi ngủ trên giường, em cũng ngủ trên giường. Lần thứ hai ngủ cùng nhau trên giường, đúng là không hề giống như chúng tôi tưởng tượng. Ban đầu cứ nghĩ có anh bên cạnh, thì mình sẽ phải ngủ ngon lắm. Nhưng từ lúc Thành đặt lưng xuống giường cho đến tận 2 giờ sáng mà tôi vẫn không thể nào chợp mắt. Giường của chúng tôi rất rộng. Chia đôi ra thì có rang rộng hết tay chân cũng không thể chạm được vào người nhau. Thế mà suốt đêm tôi và anh vẫn mỗi người một góc. Thành yên tĩnh nằm ngoài mép giường bên kia. Tôi im re nằm sát trong góc bên này. Cứ thế trằn chọc đến gần sáng thì người tôi đau không chịu nổi nữa. Lén lút định cựa một cái thì anh cũng khẽ chở mình. Có một tiếng thở dài rất khẽ, vang lên trong đêm tối. Rất nhẹ thôi, nhưng vì không gian rất yên tĩnh, nên tôi vẫn nghe được. Lúc ấy chẳng hiểu sao, tôi lại nghĩ đến câu nói, đợi đến khi ly hôn, rồi em sẽ được tự do. Sau đó, cảm thấy rất đau lòng. Anh có biết không, tôi cũng nghĩ như anh, đợi đến khi ly hôn rồi, anh sẽ được tự do sẽ không phải ở đêm đêm ở chung phòng với tôi, gọi tôi là vợ hoặc là lặng lẽ thở dài khi phải ở bên tôi thế này nữa. Cả anh và tôi đều tự do, nhưng chúng ta chỉ có một mình tôi đau lòng thôi, phải không? Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì anh đã đi làm rồi. Hai đêm liên tiếp ngủ không ngon nên tinh thần vô cùng dã rời. Xuống dưới nhà làm cơm thì mắt nhắm mắt mở, thái hành mà thái cả vào tay. May sao chỉ đứt một ít ra chứ không chảy máu. Mẹ chồng tôi lại được dịp cảm giảm. Sao cô làm cái gì cũng không nên hồn thế. Có mỗi việc nấu cơm thôi, mà hôm thì đứt tay, hôm thì bị bỏng. Chưa bao giờ tôi thấy người cô lành lặn được đấy. Tôi cười hì hì chắc con phải học 10 năm mới nấu được bằng một phần mẹ nấu. Bây giờ đang trong giai đoạn mới bắt đầu. Mẹ xem, lúc mới đến đây thì một tuần con bị đứt tay 5 lần. Giờ có mẹ chỉ dạy rồi nên hai tuần mới bị đứt một lần thôi đấy. Thế là tiến bộ rồi mẹ nhỉ Chắc là vì trình độ nịnh nọt của tôi Dạo này cao siêu quá Nên mẹ chồng cũng không nỡ mắng nữa Thậm chí còn quay đi tủm tỉm cười Cô ấy chỉ được cái dẻo miệng Cái gì cũng cãi được Bị đứt tay mà vẫn còn bảo tiến bộ Con nói thật mà Mẹ đang nấu cái món gì đấy ạ Hôm nay nấu bún riêu cua Định bảo thằng Thành ăn Nhưng nó đi làm rồi Đấy chồng cô đi sớm thế Mà cô không dậy sửa soạn sớm cho nó Con có dậy rồi đấy chứ, nhưng anh Thành dạo này toàn ăn sáng ở công ty, nên bảo con không cần phải dậy sớm nấu cơm. Nhưng mà mẹ ơi, cuối tuần sau Noel chắc anh Thành được nghỉ đấy, hay là hôm ấy nhà mình nấu lẩu ăn một bữa đi. Lẩu thì phải tự đi chợ mua thức ăn mới tươi ngon, siêu thị không có nhiều đồ làm lẩu như ở chợ đâu. Vâng, thế hôm đó con về sớm, rồi mẹ con mình đi chợ nhá. Thôi, cô cứ đi làm đi, tôi bảo con Thúy đưa đi cũng được. Đằng nào hôm ấy cũng bảo vợ chồng nó qua ăn cơm. Con đưa mẹ đi được mà, không thì hôm ấy đi cả nhà cho vui. Từ khi đến đây ở, con chưa đi chợ bao giờ, mẹ cứ cho con đi theo để con biết nhé. Nghe tôi nói vậy, gương mặt mẹ chồng sượt qua vẻ ngạc nhiên. Có lẽ bà không nghĩ sau chừng ấy khúc mắc. Tôi vẫn có thể tỏ ra thoải mái như thế với chị chồng, còn bảo đi chợ cùng cho vui. Thế nên sau đó bà cũng không nỡ từ chối, chỉ bảo... Ừ thế cũng được Mà cô băng tay lại đi Cứ để nó lại toác ra Chảy máu bây giờ Vâng Mẹ chồng bắt đầu bớt mắng Mà sống ở đây Gia đình cũng hòa thuận hơn Khiến tôi thoải mái hơn Thậm chí có hôm tôi sang thăm ông Rồi về muộn một chút Cũng không vấn đề gì Ông nội thấy tôi Dạo này cứ sang suốt Mới cằn nhằn Phải về nấu cơm đi chứ Sao hôm nào cũng dễ sang thăm ông thế Về muộn Người ta mắng cho thì sao Mẹ chồng cháu dạo này dễ tính rồi Không mắng đâu mà Ông ơi, vài hôm nữa con bảo đảo phú quý Nên khoảng ba bốn ngày không sang thăm ông được Ông đừng nhớ con quá đấy nhá Con đi đấu giá đất à Ôi sao ông biết Ông tôi khẽ cười Trong ánh mắt phảng phất Một ý cười đầy thâm thúy Nhưng tôi không hiểu được Mà ông cũng không nói thẳng, chỉ bảo Có chuyện gì mà ông không biết Cháu gái của ông làm gì, thích gì Ông biết hết Thế ông biết bây giờ con thích gì không Ông cốc vào chán tôi Vừa cười vừa mắng Ông không ở với con mãi được Có muốn cũng không được Tôi ôm đầu Giả vờ chu môi phụng thiểu đáp Ông nội Ông có mắt thần đúng không Còn nghĩ cái gì cũng biết Thế còn bé này À đúng rồi Các đây vài hôm Thành nó có đến đây Tôi cứ nghĩ phải rất lâu Rất lâu nữa anh mới gặp lại ông nội thế nhưng tính từ khi anh nhận gia đình đến giờ mới chỉ hơn 4 tháng thôi chừng ấy thời gian tất nhiên vẫn không đủ để những tổn thương nguôi ngoai nhưng mà cuối cùng thì anh vẫn đến nụ cười trên môi tôi trong thoáng chốc nhạt đi một ít tôi chậm chạp hỏi ông anh ấy đến thăm ông à ừ mang bao nhiêu là thuốc bổ đến mấy hộp sâm lần trước nó được biếu ông đã uống hết đâu. Mấy cái đứa này lúc nào cũng phí phạm tiền à, mua toàn thứ đắt. Nói đến nói chuyện một lúc, còn ăn cơm mà ở lại rồi mới về. Vâng, Quỳnh Chi, hai đứa vẫn chưa có ý định sinh con à? Mấy lần gần đây đến, ông đều nhắc đến vấn đề này. Nhưng hôm nay, bỗng dưng tôi lại có cảm giác như ông không chỉ hỏi đơn thuần, mà ý muốn nói tôi và Thành chưa thực sự bỏ qua được khúc mắc và gần gũi với nhau. Tôi không dám thừa nhận, nên vẫn cố chấp nói dối. Có chứ, hôm trước con nói với ông rồi mà. Đợi anh Thành giãn việc ra, rồi bọn con sẽ tính chuyện sinh con. Ông đừng có lo. Có chuyện gì thì phải nói với ông đấy. Đừng giữ trong lòng một mình. Ai bắt nạt con, ông nội sẽ bảo vệ, biết không? Tôi phỉ cười vâng ạ Lúc rời khỏi nhà ông nội, thì trời vẫn chưa tối. Tôi thấy còn sớm, Nên rẽ qua siêu thị, mua một ít hoa quả sạch sẽ rồi mới về. Đang hí hửng thì vì hôm nay mua được mấy loại quả chua lẻ chua lét mà tôi vẫn thích, thì lại thấy chị Uyên đứng nói chuyện với chị chồng cùng mẹ chồng tôi ở trong sân. Vừa thấy bóng tôi, chị ấy đã mỉm cười gọi. Quỳnh Chi về rồi đấy à? Chẳng biết sao, chị ấy lại đột ngột xuất hiện ở đây. Nhưng vì lịch sự nên tôi vẫn đáp. Vâng, chị Uyên đến chơi à? Ừ. Chiều nay anh Thành đi tiếp khách để quên tài liệu ở công ty nên chị mang qua nhà gửi. Sợ tối nay anh ấy cần lại không có cái làm. À vâng, chị đưa em cầm cho. Ừ. Chị Uyên vừa đưa tập tài liệu cho tôi xong thì chị chồng đã kéo lại buôn chuyện tiếp. Nói gì mà thằng nhóc su su học tiếng Anh rất kém. Bảo chị Uyên nếu có thời gian thì vụ đạo giúp cho nó vài buổi. Sau đó lại nói đến chuyện mẹ chồng tôi tập yoga. Chị Uyên rất khéo Vừa biết ăn nói, lại vừa thông minh Nên rất được lòng người khác Ngay cả mẹ chồng tôi Bình thường khó tính là thế Nhưng hôm nay gặp chị Uyên cũng cười mấy lần Tôi thấy mình trở nên thừa thãi Nên cũng chẳng nán lại tiếp chuyện thêm Chị chào hỏi thêm mấy câu Rồi vào nhà nấu cơm Lát sau, chị chồng đi vào bắt đầu nói khái Đấy, người ta xinh đẹp Thông minh, ăn nói lễ phép Lại cư xử viết trên biết dưới thế chứ Đầu như ai đó Vừa là Hồ Ly Tinh Cướp người yêu của người khác, vừa miệng nam mô bụng một bồ dao găm, cả da phả chỉ giỏi chia rẽ người ta thôi. Tôi không thích chị ta, trước còn nhịn, nhưng sau vụ chị ta để con mình phá hỏng di ảnh của bố mẹ, nên tôi chẳng việc gì phải nể mặt nữa. Nếu chị có ý kiến gì về tôi, thì chị cứ đi nói với bố mẹ hoặc anh Thành. Chị nói với tôi làm gì, tôi có nghe cả trăm lần, nghìn lần, cũng có ly hôn với anh Thành đâu. Thì mặt mày dày, ai mà chẳng biết chẳng qua là tao muốn cho mày biết rõ, mày chẳng là gì so với cái uyên thôi, xinh đẹp như thế mới làm em trai tao yêu. chứ còn mày á, có cưới thì cũng chỉ thế thôi. tôi cười nhạt, không có hứng đáp nên không trả lời nữa. chị chồng thấy vậy vẫn không chịu buông tha, lại tiếp tục lải nhải. đừng tưởng cứ cưới là xong, thiên hạ bây giờ ngoại tình, bỏ vợ đầy ra đấy. không xứng đáng thì người ta tự khắc tìm người tốt hơn thôi. em trai tao đẹp trai ngời ngời. Tương lai rộng mở như thế Người hợp với nó có lẽ phải là cái uyên mới đúng Mà tao nói thật nhá Thằng Thành nó không yêu mày Nhưng vì nó nghĩ đến tình nghĩa với ông mày Nên chưa ly hôn Còn mày, lẽ ra mày cũng phải biết ý Rồi tự rút lui đi chứ Mày muốn đeo bám, hành hạ đời nó mãi à Này chị Gì, tôi không thích chị Tao cũng không thích mày Mày không phải kể Mình sống cũng có được lòng ai đâu Mà mày đặt thích thích vì chả ghét Tôi ngước lên nhìn chị ta Không tức giận, không phẫn nộ chỉ bình thản đáp Ý của tôi là tôi không thích chị Nên chị muốn tôi làm gì Thì tôi càng làm ngược lại Cho nên tôi bảo này Nếu chị thật sự mong đợi Ngày bỏ tôi ly hôn thì có hai cách Một là khuyên nhủ anh Thành từ từ Để anh ấy nghe chị Rồi về đòi ly dị tôi Hai là đối xử với tôi cho tử tế vào Lấy lòng tôi cũng được Biết đâu khi chị được lòng tôi ấy Thì chị khuyên tôi, tôi lại nghe thì sao? Mày... Lời nói của tôi vốn rất bình thường, không mắng chửi nhưng đủ làm chị chồng tức điên. Bà ấy trợn mắt nhìn tôi, há miệng hồi lâu cũng không thốt ra được câu gì. Mãi sau chị ta mới nói, đừng có vênh váo tự đắc sớm quá em dâu ạ. Chưa biết chồng em nạp thiếp thêm lúc nào đâu. Khi đó có khi khóc lóc rồi tự xách hành lý ra khỏi nhà ấy chứ. Cần quá gì... Bà chị chồng này khuyên nữa. Vâng, cảm ơn. Tôi sẽ chờ đến ngày đó. Chị yên tâm. Chị ta không cãi được tôi nên không nói nữa. chỉ hậm hực dậm chân bình bịch rồi quay người ra khỏi bếp. Lúc sau còn cố ý nói to với mẹ chồng tôi. Mẹ ơi, cái Uyên ấy rõ khéo nhỉ? Người gì mà vừa sinh, vừa khéo thế chứ? Mà mấy hôm nữa Uyên đến dạy mẹ mấy buổi yoga đấy. sau mẹ cứ tập theo tivi là biết? Mày đấy. Tự nhiên nhờ người ta làm gì ra cho nể ra Mẹ xem tivi là biết rồi Không gì á đến trung tâm cũng được Mấy bà bạn mẹ cũng đang tập ở trung tâm đấy thôi Ôi trời Cái uyên à, người nó đẹp Phong cách lại thư thái thế Chắc là tập lâu rồi Mẹ để nó dạy mấy buổi đi thì mới quen được chứ Chứ đến trung tâm Làm sao mà theo kịp người ta Còn xin số điện thoại rồi đấy Chắc mai kia gì đấy nó lên đấy Mẹ chồng tôi bình thường không thích gần gũi người lạ nhưng vì có chị chồng xoắn xít kích thêm vào nữa nên sau hôm đó cũng đồng ý cho chị Uyên đến nhà hướng dẫn tập yoga chị Uyên rất thông minh chỉ đến vào buổi chiều giờ ấy tôi về rồi nhưng Thành thì vẫn chưa có nhà tập luyện xong xuôi chị ấy vừa lau mồ hôi vừa nói hôm nay bác tiến bộ rất nhiều so với hôm qua rồi đấy ạ mới có hai hôm mà đã tiến bộ nhiều thế này là do bác vừa tiếp thu tốt vừa có năng khiếu đấy bác ạ Quan trọng là tay chân bác dẻo thế, thể lực lại tốt nữa, thế này có mà mấy thanh niên, trẻ con bọn cháu á, phải xách xếp, xếp chạy theo xa mới kịp. Chạy theo gì đâu, chắc Uyên động viên bác thôi chứ, bác thấy vẫn còn lóng ngóng lắm. Không, cháu nói thật đấy ạ, cháu đi học ở trung tâm, thấy các cô bằng tuổi bác phải học ít nhất một tháng mới tập được các động tác này, thế mà bác đến buổi thứ hai đã tập được rồi ạ. Mẹ chồng tôi mỉm cười, cảm ơn Uyên nhé, muộn rồi hay là tối nay ở lại ăn cơm cùng nhà bác cho vui <cười> dạ thôi ạ, giờ cháu phải đến công ty phụ anh Thành, bình thường cứ 5 giờ chiều là công ty cháu tan làm nhưng anh Thành bận nên cháu vẫn hay ở lại, tăng ca phụ anh ấy giờ này là được nghỉ vài tiếng để ăn cơm nên cháu mới tranh thủ đến đây đấy chứ cứ nhắc đến con trai, là mẹ chồng tôi khác hẳn, nhất là chị Uyên còn nói về làm việc phụ Thành nên bà càng ưng thế à, ngại quá tự nhiên lại làm phiền Uyên. Giờ chắc không kịp ăn cơm nữa. Thôi, để bác lấy ít bánh cho Uyên, mang đến công ty ăn tạm nhé. Thôi bác ạ, buổi tối cháu hay giảm cân, nên không ăn mấy đâu. Thế sao được? Thôi cứ cầm lấy đi, tiện mang thêm ít cho thằng Thành. Nó làm việc bận, chắc không ăn uống được tử tế phải không? Chị Uyên gượng gạo cười, như có như không, liếc sang tôi, sau đó mới nói À, vâng, anh ấy bận, với cả đi tiếp khách nhiều, Nên ăn uống hơi thất thường bác ạ Dạo này cháu cũng thấy Anh ấy hơi gầy đi Lại uống rượu nhiều Nên cháu có mua thuốc sẵn giả dày Với cả để sẵn đồ ăn nhẹ ở trong phòng Để anh ấy đói thì ăn rồi đấy chứ ạ Ừ Trông nó gầy thế Bác xót hết cả ruột Có thư kế như cháu Đúng là đỡ lo Ôi có gì đâu bác Trách nhiệm của cháu mà Với cả cũng do anh Thành Đối xử tốt với mọi người Trong đó có cả cháu nữa ạ Ừ thôi Để bác lấy đồ ăn cho, cháu cầm đi nhé. Vâng ạ. Lúc chị ấy xách mấy túi đồ ăn đi ngang qua tôi, còn cố ý dừng lại, nhỏ miệng cười. Quỳnh Chi ơi, chị đi nhá. Vâng. Tôi có cảm giác bà người yêu này của chồng tôi bắt đầu tấn công trực diện rồi. Chị ta không ngu ngốc, nói thẳng mặt giống như chị chồng tôi, mà cư xử rất khôn khéo. Biết rõ mẹ chồng tôi thương con trai, nên luôn tỏ ra là một thư ký tốt, Không những tăng ca làm cùng sếp mà còn lo lắng cho cả sức khỏe của anh, không giống như tôi. Mà quả thật, sau khi chị Uyên về rồi, mẹ chồng tôi mới nói, Đấy, cô xem, người ta bây giờ chỉ là thư ký của chồng, mà họ biết cả mua thuốc dạ dày rồi đồ ăn nhẹ cho chồng cô. Còn cô thì đến chồng đi làm lúc nào cũng không biết, nấu nướng cái gì cũng không nên hồn. Vâng, con biết rồi ạ, từ sau con sẽ chú ý ạ. Đàn bà con gái... Thì cũng phải khôn khéo một tí Biết chăm chồng một tí Đừng có nghĩ cưới xong là xong Vâng ạ Mà tôi nghe thằng Thành nói Cô chuẩn bị đi công tác trong tận đảo phú quý kìa Dạ Thế cô là phụ nữ có chồng rồi Những việc đi công tác như thế phải tránh đi chứ Đi qua đêm thế Không xa ngã Thì cũng bị người ta dị nghị Còn cả chồng cô nữa Đang trong độ tuổi thanh niên rồi giao sức khỏe Nếu nó không chịu được cảnh chăn đơn gối trước thì sao Vâng Con cũng nói với anh Thành rồi mẹ ạ. Dự án con làm từ đầu đến giờ Không đi cũng khó khăn Khó nói với cấp trên lắm ạ Mà với cả con đợt định xong đợt này ấy Sẽ nghỉ hẳn ở công ty này Về san sẻ công việc với anh Thành Tôi mỉm cười Biết mẹ chồng kiểu gì cũng không hài lòng Nên phải nói thêm Mẹ yên tâm Công ty con lần này đi gần 10 người cơ Có nhiều chị em gái lắm con sẽ không làm gì để người ta dị nghị đâu ạ. Cái đó tôi không biết được, cô làm sao thì làm, lần này thằng Thành nói thì tôi cho cô đi, nhưng về sau cô cũng tự biết lấy, ở nhà này không có chuyện, đàn bà con gái ở qua đêm bên ngoài đâu, vâng, con biết rồi ạ. Mẹ chồng mắng, nhưng vẫn cho đi, nên tôi nhẹ cả người, đến tối Thành về, nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến người yêu của anh nên tức. Trong lòng ấm ức, nên tôi cứ xoay ngang xoay dọc mãi. Anh nằm bên cạnh, có lẽ cũng bị đánh thức, nên một lát sau, cuối cùng cũng không chịu nổi đành lên tiếng. Sao thế? Không, em hơi nóng thôi. Đừng trùm chăn kín đầu như thế, vừa nóng vừa không thở được. Tôi mở chăn ra, nhìn lên trần nhà một lúc rồi hỏi anh. Hôm nay ở công ty, anh ăn gì thế? Ăn cơm. Sao tự nhiên em lại hỏi như thế? Không thấy anh nhắc đến chuyện mẹ chồng tôi gửi bánh đến. Nên tôi càng bực mình, tôi nghĩ một là anh nói dối, hai là chị Biên không mang bánh cho anh. Nhưng tôi đoán khả năng anh nói dối cao hơn, bởi vì từ trước đến giờ, Thành hầu như không muốn nói tới chị ấy trước mặt tôi. Tôi thất vọng trả lời, không, dạo này em thấy anh gầy nên mới hỏi thôi, mẹ sợ anh ăn uống thất thường, hại dạ dày. Ngày mai mấy giờ em bay, hả? Tôi không theo kịp suy nghĩ của anh, ngẩn ra mấy giây mới biết ý anh muốn hỏi là mai mấy giờ tôi vào trong phố quý tôi đáp bảy giờ sáng em bay chắc mai phải dậy đi từ lúc bốn giờ có cần tôi đưa em ra sân bay không không ạ em đi cùng với xe của công ty ngày mai công ty qua tận nơi đón mà anh cứ ngủ đi không cần đưa em đi đâu ừ ngủ sớm đi ngày mai còn đi vâng chật vật mãi mới thiếp đi được nhưng chưa được bao lâu đã phải dậy ra sân bay Tôi lồm cồm bò dậy, sửa soạn đồ đạc xong, lại một mình xách đồ xuống dưới. Lúc đóng cửa, còn cố ý ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Thành vẫn lặng yên ngủ say, không một chút động tĩnh. Bình thường anh ngủ rất tỉnh, nhưng hôm nay anh không dậy, hình như anh chẳng hề để ý đến việc tôi rời đi. Trời mùa đông, 4 giờ sáng vẫn còn tối ơi là tối, lạnh nữa, một mình tôi xách vali to tướng, đứng hững sương ngoài đường bỗng nhiên lại thấy cô đơn và tuổi thân vô cùng chắc là vì từ nhỏ đến lớn anh đã chiều tôi thành quen giờ anh không chăm sóc tôi từng ly từng tí như lúc xưa nữa nên tôi mới cảm thấy hụt hẫng nhưng tôi cũng chẳng buồn lâu bởi vì anh không yêu tôi nên tôi sẽ cố gắng để không kỳ vọng gì cả không hy vọng sẽ chẳng phải thất vọng lúc chia tay cũng sẽ bớt trong tranh và đau lòng như thế có đúng không đứng chờ 10 phút Thì cuối cùng xe của công ty cũng đến Anh Khoa xuống tận đường Sách vali của tôi lên Còn để dành một chỗ rộng rãi nhất cho tôi ngồi Mấy chị trong công ty thấy thế Mới nói đùa Em á là em hơi bị ghen tị với Quỳnh Chi đấy nhá Em á cũng có cái túi du lịch to đùng Mà sếp trà sách cho em Diệu có chồng sách đồ rồi Anh mà nhảy xuống sách Có khi lại tím mắt Không đi đấu giá được ấy chứ Ôi chồng em hiền lắm sếp ơi Chắc chỉ đấm gãy một cái răng thôi Đấy, anh biết ngay mà Mọi người rôm giả nói chuyện Từ lúc lên xe Cho tới khi chuyển lên máy bay Qua điểm rừng ở thành phố Hồ Chí Minh Rồi lại đi tàu cao tốc đến đảo Phú Quý Riêng thời gian di chuyển Đã tốn cả ngày trời Lại còn say sóng Nên lúc tới đảo là mọi người đã mệt rũ rượi hết Rồi cũng thế Đến cả cơm cũng không buồn ăn Sau khi gọi điện báo Với mẹ chồng đã đến nơi an toàn xong Tôi mới nhắn cho Thành một tin Nhưng anh không nhắn lại Tôi bắt đầu quen với việc Anh lạnh lùng với mình Nên đành chán nản vứt điện thoại sang một bên Định nhắm mắt ngủ Nhưng còn chưa kịp thiếp đi Đã nghe tiếng gõ cửa phòng Anh Khoa mang một khay đầy áp hải sản Đã bóc vỏ đưa cho tôi Phải ăn cơm mới có sức ngày mai Đi đấu giá được chứ Em không chịu ăn là càng mệt thêm đấy Đâu, lúc trên máy bay em ăn bánh mì rồi mà Giờ no Nên mới không muốn ăn đấy chứ Anh ăn chưa Anh ăn rồi Đồ hải sản ở đây tươi lắm Anh bóc vỏ sẵn rồi Em ăn một ít đi Vâng em biết rồi Để em ăn Cảm ơn anh nhé Cảm ơn gì mà cảm ơn Em cứ ăn no Ngày mai có sức đi đấu giá là anh vui rồi Em ốm là anh không còn tâm trí nào đi đấu giá đâu Lúc ấy đấu giá không thành công Là lỗi của em đấy nhé Em biết rồi Anh yên tâm Kiểu gì em cũng sẽ ăn hết Ừ, để anh mang vào phòng cho em Vì giờ này Phòng có mình tôi Nên tôi không mời anh Khoa vào ngồi Mà anh ấy cũng biết ý Nên đặt khay cơm xuống bản xong là đi ngay Mỗi tội cả ngày nay tôi rất mệt Lại nôn mấy lần trên tàu cao tốc Nên giờ thấy cơm và hải sản là ngán Ăn một con tôm cũng không nuốt nổi Cuối cùng đành phải cất khay cơm kia Gọn vào một góc Rồi lại leo lên giường nằm Chẳng biết đã ngủ được bao lâu Mãi tới khi có người gọi cửa, tôi mới tỉnh giấc. Lần này ngoài cửa không phải là anh Khoa, mà là một chị nhân viên khách sạn. Trên tay chị ấy bê một khay cháo nóng, miệng cười tươi như hoa. Chào chị, đây là cháo đêm của khách sạn, còn có cả sữa nóng nữa, mời chị dùng ạ. Dịch vụ khách sạn ở đảo Phú Quốc chưa phát triển lắm. Nơi bọn tôi ở cũng là một resort ba sao, thuộc dạng xịn nhất ở đây rồi. Nhưng vụ được tặng miễn phí cháo đêm và sữa nóng, thì tôi chưa nghe bao giờ. Nhưng mà sẵn tiện ngủ dậy đang đói, với cả mấy thứ đồ này dễ nuốt hơn cơm hải sản ban nãy mà anh Khoa mang vào, nên tôi nhận luôn. Mỗi tội tính tôi đang nghi, nên lúc cầm khai đồ lại tiện miệng hỏi. Cái này là đồ miễn phí hả chị? Vâng, đồ miễn phí, phục vụ khách đến nghỉ dưỡng ở resort của chúng em chị ạ. Tức là phòng nào cũng có ấy ạ. Gương mặt chị nhân viên trượt sượt qua vẻ lúng túng, Nhưng rất nhanh lại tươi cười, cười bảo tôi À cũng không hẳn ạ Tùy từng phòng thôi chị ạ Như kiểu bốc thăm may mắn ấy mà à, Vâng cảm ơn chị ạ Sau khi chị nhân viên đi rồi Tôi cứ nhìn tô cháo mãi Ban đầu cũng rẻ rặt Vì thấy kiểu bốc thăm may mắn này cứ sao sao ấy Nhưng ngồi cháo và hành bốc lên thơm quá Cuối cùng tôi cầm lòng không ăn nổi Ăn vèo một phát Hết luôn cả tô cháo sau đó xử lý sạch cốc sữa rồi mới trèo lên giường đi ngủ ấm bụng nên tôi ngủ rất ngon thẳng cẳng một giấc đến tận sáng sớm ngày hôm sau khi các bà chị ý ới gọi ra ngắm Bình Minh mới chịu dậy phải công nhận Bình Minh trên đảo Phú Quý rất đẹp, nơi này chưa bị con người khai phá nhiều nên cảnh vật rất hoang sơ, sạch sẽ và yên bình tôi giang tay, đứng trước gió biển hít một hơi thật dài sự trong lành như tràn cả vào trong phổi Cảm giác thoải mái và vệ dễ chịu vô cùng Mỗi tội các bà chị Cùng công ty tôi Thì không có tâm trạng nào Để thưởng thức cảnh đẹp như tôi Từ khi bắt đầu bước chân ra ngắm biển Đã bàn tán đến một anh đẹp trai nào đó Mà họ đã gặp tối hôm qua Thấy tôi không bận tâm Thì mới bảo Quỳnh Chi, mày hít ít thôi Hít lắm á, lại ngộ độc thuốc sâu bây giờ Bên kia người ta vừa phun thuốc trừ sâu Vào vườn rau đấy Tôi quay đầu lại ấm ức xùy một tiếng. Các chị á, chẳng biết thưởng thức cảnh đẹp gì cả. Trai đẹp ở chỗ nào mà chẳng có, Hà Nội thiếu gì, mỗi cảnh đẹp mới hiếm có khó tìm thôi. Tại tối qua nhá, mày đi ngủ sớm, nên không biết đấy chứ. May mà biết, thì kiểu gì cũng thấy anh trai đó còn đẹp hơn cả cái chỗ này. Này nhá, mắt sâu, mũi cao nhá, mũi trái tim, mà lại còn có núm đồng tiền nữa chứ. Tao nghĩ ông này là hot boy Trung Quốc sang đây du lịch. Chứ đếch phải người Việt đâu. Quái lạ, nhưng mà tao cứ có cảm giác cái ông này quen quen ý. Hình như là cái kiểu đã gặp ở đâu rồi? Hay là tao xem trên TV nhở? Mấy bà chị này cũng mê trai giống hệt tôi, nhưng mà là mê trai, không có chọn lọc, nên thấy ai dễ nhìn một tí là mặc định bảo hot boy. Tôi quen rồi nên không bận tâm lắm. Nghĩ chắc tối qua, các bà ấy gặp một em dai người chung, mặt non trẹt là cùng. Nhưng đến khi vào buổi đấu giá, tôi mới biết mình đã nhầm nhầm hoàn toàn hot boy mà các bà chị cùng công ty khen không phải dễ nhìn một tí mà là rất sáng sủa đẹp trai không phải người chung cũng không phải mấy em trai kiểu thịt tươi mà đúng chuẩn gu của tôi hơn nữa còn là người mà tôi không thể ngờ tới nhất lô đất đấu giá ở tại phú quốc lần này rất đẹp một mặt giáp biển mặt còn lại giáp đường chính trên đảo diện tích rộng rãi rất thích hợp để xây một resort nghỉ dưỡng nên được các công ty bất động sản săn đón rất nhiều chưa đến 8 giờ mà cả hội trường đấu giá đã đông như chảy hội chỗ ngồi chặt cứng mấy bà chị công ty tôi nhìn một vòng rồi não nề thở dài ai nhiều công ty muốn tranh giành lô đất thế này mình liệu có tranh được không hả sếp trước khi vào đây anh đã mạnh dạn cắm hết sổ đỏ của gia đình rồi hy vọng trường ấy sẽ đủ không đủ thì để về anh lấy thêm sổ đỏ của ông bà nội. Anh Khoa nửa đùa nửa thật như thế khiến bọn tôi ai cũng bật cười mà áp lực bất giác cũng nhẹ đi không ít. Thực ra trước khi vào đây, tôi đã nghiên cứu rất kỹ lô đất này rồi. Cả những người trong Ủy ban đấu giá, các công ty đối thủ cùng nộp hồ sơ tham gia. Nói chung với tình hình tài chính của một công ty tầm trung như Kiến Vũ sẽ rất khó có khả năng tranh giành được. Tuy nhiên, giám đốc tôi lại là con nhà nòi từ trong trứng Nghe nói gia thế của anh Khoa rất khủng nên nếu quyết tâm mua lô đất này có lẽ cũng không vấn đề gì. Tôi cũng nói đùa. Lần này có phải cầm đến hai mươi cái sổ đỏ không hả anh? Không. Làm gì mà nhiều đến thế? Anh đếm đi đếm lại khoảng 19 cái thôi. Nếu mà thêm cái của ông bà nội mà vẫn chưa đủ thì Quỳnh Trì bơm máu cho anh nhé. Được luôn. Em có cái xe tia Morning cà tàng chỉ sợ mang đi cầm thì không ai nhận thôi. Nếu có người dám nhận Thì em sẽ mang hết vốn liếng cho anh luôn Nhưng mà sau khi giành được lô đất này rồi Anh nhớ chia cho em vài mét Để xây cái nhà cấp bốn nho nhỏ đấy nhá Anh Khoa phỉ cười Ghé tai tôi nói nhỏ thắc cho em hẳn một biệt thự Thích không? Tôi há miệng định nói Thích nhưng mà để em tự xây thôi Nhưng còn chưa kịp lên tiếng Thì tôi đã thấy Một bóng hình quen quen cùng trợ lý đi vào Ban đầu nghĩ là mình nhìn nhầm hoặc mắt bị đuôi rồi nhưng mấy bà chị cùng công ty thấy anh thì lập tức nhao nhao lên đấy kia kia quỳnh chi đấy đấy đấy anh đấy đấy anh đẹp trai mà tới qua bọn chị gặp đấy ôi mẹ ơi thế hóa ra cũng đến đây đấu giá à có duyên thế đứa nào đi xem thăm dò anh ấy ở công ty nào rồi xin số điện thoại đi xem nào tất nhiên là tôi biết anh trai đẹp kia ở công ty nào số điện thoại bao nhiêu Thậm chí mỗi đêm, tôi còn ngủ cùng anh ấy nữa kìa. Nhưng tôi không dám nói, lúc ấy chẳng hiểu sao, lại xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng. Chỉ im lặng cúi đầu, thật thấp, chỉ vì một ý nghĩ lãng xẹt. cúi đầu thấp, thì anh ấy sẽ không thấy tôi. Trời ạ, tôi đúng là điên rồi. Sao tự nhiên gặp anh ở buổi đấu giá, lại xấu hổ đến luống cuống thế này, tim còn đập nhanh nữa. Trong lúc mọi người còn đang thắc mắc, Không biết anh đẹp trai đó ở công ty nào thì bỗng dưng anh Khoa lại lên tiếng. Tổng giám đốc của Hằng Phong Hả? Tổng giám đốc Hằng Phong ấy hả sếp? Ừ, mới nộp hồ sơ đấu giá cách đây mấy ngày là trường hợp hồ sơ vớt. Ơ, em tưởng ngừng bán hồ sơ lâu rồi chứ sếp vẫn có hồ sơ vớt à? Một người mạnh miệng chen vào Hằng Phong ấy là công ty lớn mà muốn lách luật thì bỏ tiền ra là người ta sẽ nể mặt thôi nhưng em vẫn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu hằng phong có nhiều dự án tầm cỡ hơn nhiều rồi cơ mà với cả tháng trước vừa xây cái resort to đùng đo đoàng ở tam đảo đấy thôi giờ tự nhiên vào tận đây giành lô đất nhỏ này làm gì nhở lại còn nộp hồ sơ vớt nữa ánh mắt của anh khoa như có như không liếc nhìn tôi mỉm cười đầy hàm ý anh cũng không rõ nhưng chắc là tự nhiên thấy thích lô đất này thôi ôi đấu với hằng phong á Cũng khó đấy xếp ạ, lần này xếp phải cố gắng nhé. Anh biết rồi. Bọn tôi vừa nói đến đây, thì buổi đấu giá bắt đầu. Ban tổ chức ổn định trật tự xong, họp xong xuôi mới công bố quyết định và tiến hành đấu giá. Trong lúc chờ đợi, có mấy lần lén lút, tôi liếc sang anh, nhưng chỉ thấy đúng một sườn mặt. Từ đầu đến giờ, Thành không hề nhìn tôi. Anh rất nghiêm túc, lắng nghe công bố của ban tổ chức. Chỉ có trợ lý của anh nhận ra tôi nên khẽ gật đầu mỉm cười một cái thay cho lời chào hỏi. Tôi sợ bị mấy bà chị bên này phát hiện nên cũng gượng gạo cười đáp lễ rồi nhanh chóng quay đi. Nhưng chẳng hiểu sao từ khi thấy Thành xuất hiện ở đây là tôi không thể ngồi yên được. tâm trí chỉ mải mê nghĩ xem anh bắt đầu để ý đến lô đất này từ khi nào. Tại sao cũng vào tận đây mà không hề nói với tôi. Cuối cùng Vì không nhịn nổi tò mò Nên tôi lén lút lấy điện thoại ra Nhắn cho anh một tin Anh cũng tham gia đấu giá à Ở bên kia Thành cuối cùng cũng rời mắt Cúi xuống nhìn điện thoại Vài giây sau máy tôi mới xung lên Không tôi đến chơi thôi Xì lại còn nói móc lại Tôi phụng ổn định bảo Sao anh vào không nói với em Nhưng cùng lúc này Hội trường bỗng dưng có tiếng người lao sao Ngước lên mới biết Thì ra là chị Uyên cũng đi vào Hôm nay Chị ấy mặc một bộ váy công sở màu đỏ Tóc búi cao Vì làn da trắng bóc Nên trông thư ký của anh xinh đẹp Và nổi bật vô cùng Ai cũng phải trầm trồ Nhất là mấy bà chị công ty tôi Ban nãy vừa rôm giả khen Thành đẹp trai xong Bây giờ thấy chị Uyên đi đến ngồi cạnh anh Thì không nhịn được Đau khổ suýt xa Ôi mẹ ơi Hóa ra là hoa đã có chủ rồi còn chưa kịp tán tỉnh mà đã thấy đối thủ vip thế kia thôi tao xin thua công nhận là ông giám đốc hằng phong đã đẹp trai mà bà kia cũng đỉnh thật dáng thì ngon như người mẫu mặt cũng ngon nữa kìa kìa nhìn á mắt bà ấy nhìn ông kia đắm đuối thế đúng người yêu của nhau rồi còn gì nữa mà trước giờ á tao thỉnh thoảng vẫn nghe nói xếp hằng phong với thư ký là một đôi mà chắc bà này là thư ký đấy nhỉ Nghe mọi người nói thế Tự nhiên tôi cột hứng Cảm giác nhộn nhạo vui mừng ban nãy Bất giác cũng tan biến không còn một màu Tôi lặng lẽ thở dài Không tiếp tục nhắn tin Mà tắt màn hình điện thoại bỏ vào trong túi Cùng lúc này Trên khán đài có tiếng ban tổ chức vang lên Giá khởi điểm lô đất này Là 450 triệu đồng Mới các đơn vị và cá nhân tiến hành đấu giá Một công ty sơ biển lên rồi nói trăm năm bảy 470 500 Bên hàng phong, trợ lý là người dơ bảng giá tham gia đấu giá Thành yên tĩnh ngồi bột bên tự như không hề có ý định can dự vào Tôi để ý thấy thỉnh thoảng chị Uyên ghé tai anh nói gì đó Thành cũng mấp máy đáp lại nhưng ở xa quá nên tôi không nghe thấy gì mà nhìn bọn họ tình tứ như vậy thì tôi khó chịu thế nên sau đó tôi dứt khoát không nhìn nữa chỉ tập trung tư vấn giá tốt nhất để anh khoa tham chiến lúc giá trị lô đất đã lên đến 5 tỷ hai trăm năm năm triệu thì một số bên đã bắt đầu bỏ cuộc đến mười tỷ thì chỉ còn hơn chục công ty tầm trung và cỡ lớn tiếp tục tham gia anh khoa nhíu mày ghé tai tôi nói nhỏ em dự đoán còn có thể lên đến bao nhiêu ít nhất hai mươi bốn tỷ vì sợ người khác nghe được nên tôi cũng buộc phải kể sát tay anh khoa thấp giọng nói Bên thiên trường vừa mới lấn sân vào khai thác đá Vốn liếng hầu như đã tập trung vào giành quyền khai thác mỏ Chắc cũng không muốn bỏ thêm quá nhiều tiền Mua lô đất này đâu Em nghĩ thiên trường sẽ dừng ở mức 15 tỷ Ừ Công ty quyết cường vừa mới dính thanh tra Cũng không dám bỏ ra quá hai mươi tỷ để mua đất Như thế sẽ dễ tiếp tục rơi vào tầm ngắm Tôi phân tích tình hình một hồi Anh Khoa cũng gật gù nghe Tới khi xong xuôi Anh ấy mới hỏi Còn Hằng Phong thì sao? Tôi hơi ngây người, không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì tôi dù là một cổ đông lớn của Hằng Phong, nhưng lại chẳng thể đoán được ý của Tổng Giám Đốc ra sao cả. Anh thực sự muốn dành lô đất này vì nhìn thấy tiềm năng phát triển của nó, hay chỉ đơn giản là vì anh muốn dạy cho tôi một bài học, cho tôi nếm trải mùi vị của kẻ thua cuộc và toàn tâm toàn ý quay trở về Hằng Phong? Không, Dù thế nào thì tôi cũng sẽ rời khỏi kiến vũ Trong tư thế ngẩng cao đầu Tôi sẽ không thua trước anh Để xem trong cuộc chiến này Anh thắng hay tôi mới là người thắng Sau cùng Tôi không trả lời vào trọng tâm Chỉ nói Đạt mốc 24 tỷ Thì có lẽ chỉ còn hai hoặc ba công ty thôi Lúc ấy nếu như anh mạnh tay Thì khả năng chúng ta giành được lô đất sẽ rất lớn Tất nhiên em nghĩ về lâu về dài Nếu khai thác tốt thì giá trị lô đất này sẽ không dừng ở 24 tỷ mà sẽ hơn gấp rất nhiều lần. Quỳnh Chi, dạ, lô đất này anh muốn dành là vì em. Lời nói này khiến tôi vô cùng chấn động. Tôi mở to mắt nhìn anh Khoa, lại bắt gặp một ánh nhìn kiên định của anh ấy. Tự nhiên lại cảm thấy, nếu như sau này tôi ly hôn, nếu ở bên một người đàn ông vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy cũng không tồi. Thế nhưng bây giờ... Tôi vẫn đang là vợ của người ta Không thể hứa hẹn Càng không thể chấp nhận được tình cảm này Cho nên sau đó tôi chỉ nói Cảm ơn anh Nhưng trước hết cứ đấu giá đi đã Ừ Bên trên tiếp tục có tiếng hô Của người trong ban tổ chức Đúng như tôi dự đoán Khi mốc giá lên đến hơn 15 tỷ Thì thiên trường bỏ cuộc 20 tỷ thì Quyết Cường cũng úp biển. Khi giá cao lên hơn nữa Thì chỉ còn duy nhất mình kiến vũ Và hằng phong đấu với nhau Anh Khoa ra giá theo tư vấn của tôi 21 tỷ Trợ lý của thành bắt đầu giảm khoảng cách giá 21 tỷ 100 21 tỷ 150 21 tỷ 200 Với giá trị của lô đất hiện tại Chỉ nằm trong khoảng từ 24 đến 25 tỷ Nếu bên nào đấu giá cao hơn mức ấy Chắc chắn sẽ phải mua đấu giá cao hơn Giá trị thực của lô đất Hơn nữa không khai thác tốt thì cũng rất dễ phải gánh lỗ. Cho nên tôi chỉ khuyên anh Khoa nên đấu giá cao nhất ở mức 24 tỷ 700 triệu. Lúc lên đến 24 tỷ 450, thì điện thoại trong túi tôi rung lên. Mở ra mới thấy, nãy giờ Thành có gửi cho tôi mấy tin nhắn. Tin đầu tiên anh ta nói, thực lực kiến vũ không tệ, tin gần nhất chính là tôi rất có hứng thú với lô đất này. Lúc ấy, mất giác, Tôi ngước lên nhìn anh, thấy chị Uyên đang thì thầm vào tay anh điều gì đó, nhưng ánh mắt Thành lại hướng về phía tôi. Lần này, tôi không hề tức giận, chỉ nhòi miệng cười, ngón tay nhanh chóng gõ xuống một tin. Em cũng rất là có hứng, hay là chúng ta đánh nhau một trận sứt đầu mẻ chán đi? Được, cổ đông lớn quỳnh chi, tôi không nhân nhượng, em cũng đừng trách. Tổng giám đốc Thành, anh dám rút từ quỹ công ty ra một số tiền lớn để mua một mảnh đất, Giá trị không tương xứng không? Tôi biết tính anh Trước giờ vẫn luôn tính toán rất cẩn thận Mọi đường đi nước bước của Hằng phong Nghĩ anh sẽ không chi tiêu Một số tiền vô bổ Cho một miếng đất ở tít phú quốc Nên mới mạnh miệng như thế Ai ngờ anh nói Không sao, tôi bỏ tiền riêng là được Từ nghiến rằng Không buồn nghe bên trên Đã đấu giá đến đâu rồi Chỉ tiếp tục nhắn Sao anh nhất quyết phải dành lô đất này với kiến vũ. Thành không trả lời tin nhắn nữa, nhưng cùng lúc này, tôi ngước lên mới thấy, anh đã tự tay cầm biển, bình thản nói một câu, 25 tỷ. Đang tử 22 tỷ, nhảy vọt lên 25 tỷ. Toàn bộ hội trường đang xôn xao, bàn tán cuộc đấu giá. Nghe vậy thì lập tức im vặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tổng giám đốc Hằng phòng. Tôi định quay sang nói anh Khoa bỏ cuộc, Nhưng còn chưa kịp mở miệng Anh Khoa đã dơ biển lên dứt khoát đáp trả 25 tỷ 500 26 tỷ 26 tỷ 500 Sống lưng tôi ngay lập tức lạnh bút vội vàng bấu tay anh Khoa Đẻ thấp giọng nói Anh vượt quá giá trị lô đất thực rồi Ngừng đi Nhưng lô đất đó cho hàng phong Quỳnh Chi. Anh đã nói Anh dành lô đất này vì em Em không cần À không Sau này mình đấu giá lô khác cũng được Thực lực Hằng Phong lớn lắm Không dành nổi đâu Nghe em, úp biển đi Không, anh phải giành bằng được lô đất này Nói xong, không đợi tôi đáp Anh Khoa đã tiếp tục hồ 27 tỷ 27 tỷ 500 Con số cứ thế tăng lên Mọi người càng lúc càng nhốn nháo Vì không biết Kiến Vũ và Hằng Phong Định làm cái quái gì Dùng tiền để đánh nhau Đến sức đầu mẻ chán hay sao Tôi thật hết nói nổi với hai người đàn ông này khi giá tiền lên đến 29 tỷ Cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa Đành nhắn cho Thành thêm một tin Anh dừng đi Lô đất đó không đáng giá chừng ấy tiền đâu Bảo xếp em Dừng trước đi Anh ấy điên thì em không nói Nhưng chẳng lẽ anh cũng định điên theo à Anh dừng đi Đừng cố chấp nữa Kiến vũ với hàng phòng đâu có thù với nhau Đánh nhau thảm thế cũng có tác dụng gì đâu Anh dừng đi Nếu là tiền công ty thì tôi không nói Nhưng đây là tiền riêng của Thành Tôi xót thay cho anh Hơn nữa cũng không muốn Anh bị người ta cười Vì bỏ cả một đống tiền Vào một mảnh đất không bằng chừng ấy giá trị Nên mới khuyên nhủ Thế nhưng Thành vẫn kiên quyết không nghe Mà vẫn khăng khăng tiếp tục đấu giá Sau cùng tôi phải nhắn Nể mặt em Dừng đi được không Em nhận thua Anh dừng đấu giá đi Giữa hội trường Cả trăm người, tôi có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc bén hướng về phía tôi. thành yên lặng nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Đôi đồng tử sáng người của anh lạnh dần, lạnh dần. Sau đó, khi ban tổ chức hô to, 30 tỷ lần thứ nhất, 30 tỷ lần thứ hai. Khi đến 30 tỷ lần thứ ba, thì anh dứt khoát quay đi, sau đó lặng lẽ úp biển. Ban tổ chức lập tức thông báo, Công ty Bất Động Sản Kiến Vũ đã mua thành công lô đất trị giá 30 tỷ. Chúc mừng công ty Bất Động Sản Kiến Vũ. Tiếp theo là một chàng pháo tay vang lên. Nhân viên công ty tôi vui mừng hò reo. Nhưng công ty đối tác tiến tới bắt tay chúc mừng. Tôi cũng niềm nở tươi cười, cảm ơn từng người. Nhưng trong lòng thì không thể vui nổi. Trong đám người lộn xộn, tôi để ý thấy Thành cùng chị Uyên và trợ lý rời đi. Tôi muốn đuổi theo nhưng đông quá không chen được. Với cả, đi lúc này cũng không ổn, nên đành phải đợi đến khi ra xe về mới cầm điện thoại nhắn cho anh một tin Cảm ơn anh. Tất nhiên, thành không rép, tôi cũng chẳng biết anh ở khách sạn nào mà tìm đến. Hơn nữa cũng sợ làm phiền anh, nghỉ dưỡng cùng người yêu, nên cuối cùng đành thôi. Chiều hôm ấy, phải làm các thủ tục để chuẩn bị nhận tài sản đấu giá, nên tôi với mọi người chạy như con thoi. Đến tận 6 giờ mới trở về khách sạn. Chưa kịp nghỉ ngơi thì các chị đã bắt thay đồ đẹp để ra bờ biển ăn hải sản nướng. Hôm nay, sếp mở tiệc chiêu đãi vì kiến vũ đã giành được lô đất kia. Thực ra, ăn hải sản nướng vốn là yêu cầu của tôi trước khi vào đây đấu giá. Cứ nghĩ anh Khoa đã quên rồi, nhưng đến giờ anh ấy vẫn nhớ. Thậm chí còn thuê người, trang trí và lắp một dàn bóng điện lên bờ biển. Những con ốc nhỏ màu trắng Xếp thành chữ Thank you for coming to me Các chị cùng công ty tôi ồ lên Nửa đùa nửa thật trêu Uầy, hôm nay sếp Khoa tỏ tình với Quỳnh Chi hay sao Mà lãng mạn thế Em á, là em nghi ngờ hai người này lắm đấy nhé Tôi lập tức xua tay ôi các chị đừng nói thế Không người ta tưởng thật Lại không dám tán sếp mình nữa bây giờ Cái này là do bên giai tự trang trí đấy chứ Đúng không sếp Anh Khoa thấy tôi Vẫn nhất mực trốn tránh Cũng không gượng ép Chỉ cười mỉm Ừ, hôm nay mời mọi người liên hoan Vì Kiến Vũ mua thành công lô đất trong này Về sau chắc sẽ được vào nhiều lần nữa đấy Nhưng mà thôi Lần đầu đến thì cứ phải uống một bữa Ăn mừng thật say đi đã Ly này tôi mời mọi người Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi và Kiến Vũ đến đây Cùng nhau giành được lô đất ở đảo Phú Quý này nhé Chúc mừng sếp Cạn ly, cạn ly Hôm đó Mọi người ở bên bờ biển Cùng uống rượu, cùng hát, cùng ăn hải sản, ai cũng đều vui nên uống rất nhiều. Tôi cũng vậy. Thế nhưng khi bắt đầu say, thì tôi lại nhớ đến một người mà lẽ ra giờ khắc này tôi không nên nhớ. Tôi nghĩ đến chị uyên ngồi bên cạnh anh vào buổi đấu giá hôm nay, nghĩ đến những lời khen ngợi bọn họ xứng lứa vừa đôi, nghĩ đến cả việc nếu tối hôm qua và thậm chí cả tối nay anh ở lại trên đảo Phú Quốc này Liệu anh có ngủ cùng với chị ấy? Tôi không biết, cũng không muốn biết Nhưng sao cứ nghĩ tới là trong lòng cảm thấy rất khó chịu Mà càng khó chịu thì tôi càng uống nhiều Uống đến mức khi tàn cuộc thì đã say đến sau đầy bầu trời Anh Khoa đưa cho tôi một gốc nước ấm đỡ lấy vai tôi Quỳnh Chi, em đi nổi nữa không? Tôi say quá cẩn câu, gật gù đáp Em đi được mà, ở đây gần khách sạn Đi một đoạn là đến thôi Em với các chị về đây Anh cũng về luôn đi Để anh dìu em Không, em vẫn tỉnh, em tự đi được mà Anh Khoa cười cười Thấy tôi nói líu cả lưỡi Cũng không buồn đôi co Chỉ kéo tôi đứng dậy Lúc này các chị trong công ty Cũng say không kém Mọi người khoác vai nhau Vừa đi vừa hát ỏm tỏi Tôi cũng ham vui Nên nhã nhanh chóng nhập hội Cả lũ hát đủ 10 bài Thì cũng về đến nơi nhưng phòng tôi xa nhất nên sau đó chỉ còn mỗi anh khoa đi cùng về tôi say nhưng vẫn còn chút lý trí nên bảo xăm về đến phòng em rồi em đi được ấy mà anh về nghỉ sớm đi quỳnh chi dạ mấy con ốc ở bờ biển tối nay không phải là bên đỉ dai tự trang trí đâu đầu óc tôi quay quay phải lục đục vận hành mãi mới nhớ được mấy con ốc được xếp thành hình thank you for coming to me trên bãi cát lúc nãy Đang ậm ờ định nói thì bỗng dưng anh Khoa nắm tay tôi. Trước giờ anh từng gặp rất nhiều người nhưng chưa một ai cho anh cảm giác như em. Chưa có ai khiến anh phải cảm thấy mong ngóng mỗi ngày được đến công ty để đi làm. Cũng chưa có ai làm anh cười nhiều như em cả. Ơ em... Em cũng hiểu được tình cảm của anh phải không? Cười há miệng ngây ngốc nhìn anh Khoa rất lâu rồi mới gật đầu. Vâng, em... Hơi hơi hiểu Còn anh thì chỉ hiểu một điều Anh Khoa mỉm cười Dịu dàng nhìn tôi Biết rõ có tiền Cũng không mua được tình cảm của một người Nhưng vẫn muốn giành được lô đất này vì cô ấy Quỳnh Chi Sau này anh sẽ không để dành vài mét đất Cho em xây nhà cấp 4 đâu Anh xây cho em một resort ở đây Khi nào em muốn ngắm bình minh thì đến Được không Tôi nghĩ câu nói này sẽ rất có sức hấp dẫn đối với rất nhiều cô gái. Một người đàn ông sẵn sàng vì mình, mà sẵn sàng bỏ ra tận 30 tỷ, còn xây một resort cho mình để có thể thoải mái ngắm bình minh. Chắc chắn không cần phải hoa mỹ thêm, cũng đã đủ đổ đứ đừ rồi. Nhưng mà tôi thì khác, bởi vì trong tim tôi chỉ có thể chứa một người đàn ông, nên tôi không thể nhận được, càng không thể đồng ý ở bên Khoa. Chỉ là trong lúc... Tôi còn chần chừ chưa kịp nói Thì bóng dưng anh Khoa đã kéo tay tôi lại Ôm lấy tôi vào trong lòng Quỳnh Chi Không cần phải trả lời ngay Chỉ cần em nghe là được rồi Tôi hơi khó chịu Đệnh đẩy anh Khoa ra không rồi đứng thẳng người Nhưng hình như anh ấy cũng say Nên ôm tôi rất chặt Tôi cố đẩy ra mấy lần nhưng không được Chẳng thể phản kháng kịch liệt vào lúc này Nên cuối cùng tôi chỉ có thể nói Anh Khoa Buông ra rồi nói được không Quỳnh Chi, anh rất thích anh Khoa còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cả người tôi bị giật mạnh về phía sau còn chưa kịp định thần chuyện gì thì đã nghe xung quanh vang lên một tiếng bốp rất mạnh tiếp theo là âm thanh ai đó khẽ rên lên anh Khoa bị đánh bật cả máu mồm còn Thành thì sắn tay áo đứng trước mặt anh ấy hai mắt đỏ ngầu lợi dụng người say để làm mấy trò bậy bạ không đáng mặt đàn ông đâu Trong lúc tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Khoa đã lặng lặng lau máu trên khóe miệng cười nhạt. Còn anh thì sao? Muốn thể hiện mình hơn tôi nên mới vào tận đây tranh lô đất đó. Ép cô ấy phải van xin anh à? Anh thì đáng mặt đàn ông hơn ai mà nói tôi. Ít nhất tôi muốn giành lô đất đó quàng minh chính đại. Còn giám đốc kiến vũ đây dựa vào một cô gái còn cố tình chuốc say vợ người Pháp Là ý gì? Vợ người khác? Anh Khoa nhếch môi cười mỉa mai thêm lần nữa Rồi ánh mắt sang tôi Cô ấy chẳng phải vợ của ai cả Mà kể có là vợ của anh đi chăng nữa Thì tôi cũng không ngán đâu Cậu nói gì? Chuyện Tổng Giám đốc Hằng Phong Cặp kè với thư ký thì có ai mà không biết Anh ở ngoài trang hoa thì được Nhưng lại cấm vợ có mối quan hệ ngoài luồng Thì hơi bất công đấy Tôi thấy nếu nói về bất công thì phải hỏi mấy cô bạn gái cũ của cậu mới đúng tình sử của cậu dài mấy trang giấy có nhớ nổi có bao nhiêu bạn gái cũ không trước có nhiều bạn gái cũ đến đâu thì giờ tôi cũng chỉ yêu một mình cô ấy không như anh một tay ôm thư ký một tay ôm vợ tham lam không muốn vứt bỏ người nào tôi thấy Quỳnh Chi làm vợ một người tệ bạc như anh thì chắc chắn ấy sẽ bất hạnh cả đời thôi thế nên nếu không mang lại được hạnh phúc cho cô ấy thì hãy để tôi làm việc đó. Mẹ kiếp! Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Thành chửi bậy, kinh ngạc đến mức cứ tròn mắt ngây ra nhìn. Hơi rượu ban nãy cũng bay sạch đi đâu hết. Đang định ngăn cản bọn họ đấu khẩu, thì bỗng dưng lại thấy Thành lao lại, vùng tay đấm thêm cho anh Khoa một đấm. Mà anh Khoa cũng không vừa, cũng đáp trả quyền vào sườn mặt anh. Tiếp theo, hai người đàn ông xông vào đánh nhau tối bụi. Tôi khủng hoảng tập hai không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến nhanh đến mức độ này, nên cuống cuồng hét lên. Hai người làm gì thế? Đừng đánh nữa. hành anh đừng đánh nữa. Anh Khoa, đừng đánh nữa. Tất nhiên, bọn họ đang hăng máu, thì chẳng ai có tâm trí đâu mà nghe lời tôi. Xung quanh chỉ có những tiếng bôm bốp của nắm đấm va vào mặt nhau, còn có cả tiếng Thành gầm lên. Có hạnh phúc hay không, thì đó cũng là chuyện riêng của vợ chồng tôi, không đến lượt người ngoài như cậu phải xía vào. Anh Khoa bị đánh đến nghiêng mặt sang một bên, gò má sưng phồng nhưng vẫn lì lợm nói. Tôi thích xía vào đấy, ai làm cô ấy đau khổ tôi sẽ không bỏ qua cho người đó. Không bỏ qua thì cậu định làm gì tôi? Làm gì à? Làm thế này này! Đèn ở bugalo của tôi hơi tối, mà lúc ấy bọn họ đánh nhau loạn hết cả lên, nên tôi chỉ nhìn thấy một chiếc bóng bị đánh bật về phía sau. Thành lào đảo bước lùi mấy bước khóe miệng bật ra một dòng máu đỏ thẫm. Hành khoa gào to, "Không đối xử tốt được với cô ấy thì ly hôn đi, để tôi chăm sóc cô ấy, cô ấy xứng đáng được sống một cuộc đời tốt hơn." Cuộc đời tốt hơn của cô ấy không phải do những đứa thay người yêu như thay áo mang lại. Thay người yêu như thay áo thì sao? Ít nhất từng nghiêm túc với cô ấy, tôi có thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn. Sống với tôi, cô ấy hạnh phúc hơn sống với anh nhiều, ly hôn đi. Có tư cách đó, rồi nói Bọn họ vừa động tay chân Lại vừa đấu khẩu Người này nói một câu, người kia đấm một câu Không ai nhường ai Ngay cả một người bình thường trầm tính như Thành Mà hôm nay mắng người cũng trôi chảy đến vậy tôi gào thét ngăn cản không được Cũng không thể nhìn nổi Hai người họ đánh nhau như kẻ thù Đành lao lại ôm chặt lấy thắt lưng anh Các anh thôi đi Tự nhiên phát điên cái gì đấy hả Dừng hết đi, bỏ ra Anh Khoa cũng hét lên Quỳnh Chi, em bỏ ra Hôm nay để anh cho anh ta một trận Anh đòi lại công bằng cho em Em không cần Các anh thôi đi Hai người là giám đốc hai công ty Mà đánh nhau thế này còn ra thể thống gì nữa Muốn ngày mai mặt ai cũng lên báo à Nhưng anh ta Sáng nay Hai người này đấu đá nhau trên phiên đấu giá Tôi đã bực mình rồi Giờ lại đánh nhau thế này Còn nói không nghe nên tôi càng điên hơn Tôi không chờ anh Khoa nói hết câu đã ngắt lời. Em không cần ai đòi lại công bằng cho em. Em cũng không quan tâm đến việc chồng em có người khác bên ngoài. Em chỉ muốn sống bình thường. Bình thường thôi, hai người hiểu không? Các anh muốn làm gì cũng được. Nhưng trước mặt em, đừng có đánh nhau kiểu này, rõ chưa? Quả nhiên khi tôi khùng lên thì bọn họ im mặt ngay tức thì. Nhưng có vẻ vẫn chưa chịu thôi nên Thành vẫn gườm gườm nhìn anh Khoa mà anh Khoa cũng hầm hè dương mắt lên, nhìn trả. Cuối cùng tôi phải nói, các anh còn chưa chịu thôi, phải không? Rốt cuộc anh Khoa vẫn là người chịu nghe lời tôi nhất. Anh ấy lặng lặng hít sâu một hơi, rồi lùi lại hai bước, cau mày nói với tôi, Quỳnh Chi, anh chỉ là không nhìn nổi em, bị anh ta đối xử tệ thôi. Em tự biết làm thế nào thì tốt cho mình. Hôm nay anh cũng uống nhiều rồi, ngày mai còn phải lên máy bay về. Anh quay về phòng, xử lý vết thương rồi nghỉ sớm đi. Nói xong, để hai người bọn họ không so bì, tôi cũng quay sang Bảo Thành. Còn anh nữa, anh cũng về ngủ đi, anh là Tổng Giám đốc Hằng Phong, mọi việc liên quan đến anh đều ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty đấy. Thành không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Lúc này một bên mặt cũng sưng phù, không kém mặt của anh Khoa. Miệng bị rách một mảng tứa máu, tôi nhìn thấy thì sót vô cùng. Có điều tôi không muốn bênh vực anh Trong việc đánh nhau Nên vẫn tỏ ra mặt lạnh như tiền nói Em vào ngủ đây Tốt nhất là các anh Đừng để em biết hai người tiếp tục đánh nhau nữa Nếu không em đảm bảo Các anh có đánh đến sức đầu mẻ chán Em cũng chẳng quan tâm Có bị công an bắt Em cũng không đến bảo lãnh đâu Các anh biết chưa Thấy tôi cứng thế Hai người họ cũng không dám cãi Anh Khoa ỉu xìu nói Anh biết rồi Em nghỉ đi Cần gì thì gọi anh Tôi không trả lời, chỉ liếc thành một cái rồi quay người đi vào trong phòng. lúc đóng cửa lại thì bọn họ vẫn hầm hè nhau chưa đi. Nhưng chờ đợi thêm một lát vẫn thấy bên ngoài rất yên tĩnh. Sau đó khi tôi tắt điện được vài phút thì cũng nghe thấy tiếng bước chân hai người kia mỗi người đi mỗi ngả. Lẽ ra không còn ai gây lộn nữa thì tôi phải yên tâm đi ngủ mới đúng. Nhưng uống say là thế mà vẫn không ngủ được. Đầu óc vốn dĩ đã lâng lâng Lại nghĩ đến chuyện người nào đó tự nhiên khủng lên đánh nhau là tôi lại thấy ruột gan cồn cào khó chịu thậm chí còn cảm giác không tin nổi y như vừa trải qua một giấc mơ vậy Trong tiềm thức của tôi Thành luôn là một người đàn ông trầm ổn và điềm đạm Ngày nhỏ dù từng đánh nhau vì tôi mấy lần nhưng anh chỉ thực sự động tay động chân khi cần thiết Anh luôn bảo với tôi ra ngoài gây lộn là chuyện xấu nếu tránh được thì nên tránh Vậy mà hôm nay Một người đàn ông hơn 30 tuổi như anh lại đánh nhau sứt đầu mẻ chán chỉ vì một lý do lãng xẹt. Sợ tôi say rượu bị người ta lợi dụng. Không, hình như anh đã quên rồi thì phải. Năm nay tôi đã gần 27 rồi, không còn là một đứa trẻ năm xưa để cho anh bao bọc trở che Và lại, chẳng phải đúc bắt đầu kết hôn, đã thống nhất, chuyện riêng của mỗi người sẽ không ai can thiệp rồi sao? Sao tôi trưởng thành rồi mà anh vẫn coi tôi như một đứa trẻ? chưa đủ tuổi yêu đương như vậy càng nghĩ tôi lại càng thấy lòng mình hỗn độn có giận anh có khó chịu vì anh không chịu nghe tôi nhưng có lẽ vì tôi thương anh nhiều nên cứ nhớ đến sườn mặt sưng vù của anh ban nãy là tôi lại xót ruột